Mẹ mất của, dĩ nhiên mẹ phải sót Em cây đắng là hét ẩm ỉ như vậy mà xem được hay sao Hồng Loan đưa tay đẩy chiếc võng cho con trai Cô cáo kỉnh Ai biết vàng của mẹ là dạng giả thật Hay là giả vợ bệnh Để cho em lại bỏ tiền ra trả nợ Em không tin đâu Em không tin là sao Là mẹ đem sự giàu có giỡn ấy để lừa gia đình em Thực sự là sao Từ lúc em về nhà này cho đến bây giờ Có khi nào mẹ sức vốn cho em buôn bán hay không? Hay là tự em kiếm sống bằng cái tiệm vàng ngoài kia? Mẹ lệ em đó. Vì thật ra cái nhà này chỉ có lớp vỏ sang trọng. Trái lại, bên trong là thứ thùng rỗng kêu to. Trần Hoang quá khẽ. Em im đi, đừng có nói bừa. Mẹ anh là người kỹ lưỡng và khá giả nhất nhị ở đây. Nhà anh chi phí hàng ngày đâu có nhiều. Tích lũy hàng năm cao thì có gì lạ. Hiện vật không còn giá trị, anh không hỏi em, em còn ống ống. Hồng Loan sừng sộ lại, anh nói như vậy là ý gì hả? Trần Hoàng chăm biếm, em đánh trống y sèo mới là ý gì đó. Hồng Loan cười gần, Hứ, anh muốn nói gì nói phứt ra đi, đừng có dòng do. Nhà này chỉ có ba người, em, anh và mẹ. Phòng của mẹ chẳng lẽ người ngoài vào tráo đồ mã đem dàn thật đi. Hồng Loan cây cú, Đừng nói với em là anh chưa một lần cưới vợ Ngày trước mẹ anh đuổi cô ta đi Ai biết cô vợ yêu quý của anh Có thù ghét mà tráo đổi Để khi ra ngoài có vốn làm ăn hay không Trân hoang trưng mắt Nhả lời tuy gia đình xa xúc Nhưng có học, có giáo dục Một lời nặng nề Có thuê bao nhiêu cô ấy cũng không mở hở môi Vậy tại sao mẹ lại từ chối một cô dâu tốt như vậy Em hơn gì cô ta đâu Có chứ Mắt trần hoàng tối lại Em hơn nhã lợi Vì cha mẹ em giàu có Cha mẹ nhã lợi phát sản Mẹ anh thích làm thông gia với người có danh phận hơn Mẹ anh thà chọn em Một người luôn quên mình là phụ nữ đã có chồng Hồng Loan cười khẩy Thời đại này nam nữ bình quyền Anh đừng có mang tư tưởng cổ lỗ sĩ của anh ra Bộ chỉ có anh mới được quyền ra ngoài có bạn bè à Em thích bạn trai chứ đâu thích bạn gái Tiền ở đâu em đi vũ trường Phòng trà mỗi đêm vậy Hồng loan cao mày Vậy ý anh muốn nói là em đánh tráo để xài Anh sao vậy Tiền của mẹ em mua cả nhà anh cũng còn thừa đó Anh hai Nhà em có thể Nhưng em thì không Bởi vì em quen thói ăn chơi đua đòi Thực chất em chẳng có tài cán gì cả Nhã lợi là người tốt Tất cả tại mẹ anh Đây là cái giá bà phải trả Anh tiếc nó à? Dĩ nhiên. Giọng trần hoàng chán ngán. Anh không cần cư xử tốt đẹp với kẻ mà anh quá ngán ngẩm. Giọng anh trở thành chăm biếm. Cũng muộn rồi. Mất cả chì lẫn chài. Cho bà ném đủ cây nồng hối tiếc. Bà lý tưởng con gái nhà giàu lắm mà. Hồng Loan tự ái sững cồ lên. Con gái nhà giàu thì sao? Không bằng cô ấy à? Vậy sao anh không đi theo cô ta đi? Tôi cho anh biết. Vì tôi lỡ có con với anh Nên phải ở lại trong căn nhà rộng toát này Để con tôi có cha Chứ nếu không tôi bỏ đi từ lâu rồi Anh tưởng tôi cần anh Và yêu anh lắm sao Không có đâu Trần Hoang giận dữ Thì cô cứ đi đi tôi thề không thèm giữ cô lại Tôi là vợ Có cưới hỏi đàng hoàng của anh Đâu phải gia đình phá sản Mà cần nương tựa vào anh Chính cô ta đã tráo đổi đồ mang đi bán Chứ không ai vào đây Cô đừng có hồ đồ Ba năm nay cô phá bao nhiêu mẫu đất rồi Còn bài đặt biêu sáu nhã lợi Cô ăn chơi cả cái tỉnh Bình Dương này Ai không biết cô Chỉ có mẹ tôi là mù quán Nghĩ tốt cho cô Vàng mất, đất đai bán đi một nửa Dĩ nhiên là ít nhiều mẹ tôi cũng hiểu rồi Hồng loan cười rằng Đất xa nhà Anh có quản lý được hay không mà giữ Bán rồi mua vàng cho mẹ anh đeo Đẹp mặt đẹp mày với người ta còn không mang ơn. Mỗi lần mua vàng, mẹ anh không thử à? Trân hoang lãnh lùng. Nhà này không em, thì còn ai vào mà viện cớ này nọ. Nhưng vàng tôi mua thì còn, vàng của mẹ anh toàn là đồ giả. Tại sao? Nếu tôi lấy, thì dạy gì tôi bán đất, mang tiền về đưa cho mẹ anh mua vàng. Đó là tôi chưa nói, việc mẹ anh khoe hộp xoàn nhưng lại là hộp đá. Xê. Hồng Loan hậm hực chỉ lên bàn tay mình. Nè, anh làm ơn xem đi, đôi bông cưới này là hộp đá, chẳng lẽ khi phát hiện tôi lại toán lên để cho xấu hổ ạ? Chịu không nổi màn cãi vã, bà khai quát lên. Thôi, làm ơn im hết cho tôi. Đứa bé thức giấc khóc, hồng loan bế con đi ra ngoài, không quên hằng hộp đá vào cái ghế dưới chân mình cho đổ nhào Trần Hoàng lắc đầu nhìn theo, đã không có tình yêu, anh càng thấy chán ngán hơn bao giờ hết. Anh đi lại ngồi bên mẹ. Bà Khai đang tiếc của, rơi vào thất vọng và đau xót Tuy nhiên, bà lại nhắc đến Nhã Lợi. Con biết Nhã Lợi xin hai đứa con gái chứ? Thật sao mẹ? Mẹ biết tin này từ đâu? Sao không cho con biết? Nhã Lợi đang ở đâu? Vẽ cú quýt vui mừng của con trai cho bà Khai biết Hoàng vẫn còn nghĩ đến Nhã Lợi. Bà trói buộc được con mình, còn trái tim nó vẫn thuộc về vợ cũ. Cho nên gia đình không lúc nào vui vẻ. Còn có muốn gặp nó không? Hoàng đáp ngay không do dự. Dạ muốn, rất muốn. Nhã lợi đang ở đâu hả mẹ? Đừng quên, hai đứa nhỏ đó không phải là cốt nhục của con. Con không cần biết, con chỉ muốn gặp nhã lợi. Bà Khai nghe thương con hơn. Mẹ con Tú nói nhã lợi không còn ở Châu Đốc nữa. Từ lúc gặp lại Vũ Văn, nó ở luôn Sài Gòn. Và thuê nhà gần chợ Thái Bình. Trân Hoang hôi hộp. Nhã lợi làm gì mẹ có biết không? Mẹ không biết. Nhưng nghe nói Vũ Văn bây giờ là bác sĩ trưởng khoa gì đó. Khả Tú nói cho mẹ nghe à? Ừ. Bây giờ con đi tìm nhã lợi đi. Nhìn mẹ Hoang ngập ngừng. Mẹ nói thật hay là muốn dò ý con? Con đến xem cuộc sống của nó như thế nào. Hai đứa bé ấy có giống con không? Và nhất là... Nhất là gì hả mẹ? Xem nó có đeo đồ gì của mẹ đã bị mất hay không? Hồng Loan là con nhà giàu, không lý nào nó là đánh cắp nữ trang của mẹ. Chỉ có Nhã Lợi thôi. Hoàng kêu lên. Mẹ, tại sao mẹ nghĩ như vậy? Không nghĩ cũng phải nghĩ. Nếu không lấy tiền mà nó chịu thiệt thòi ra đi à? Mẹ chắc chắn là nó ăn cắp Trân Hoàng lắc đầu. Nhã Lợi là người đàng hoàng không bao giờ sai lời với con dù là một chuyện nhỏ. Còn nữ trang mẹ để ở đâu phòng của mẹ chưa bao giờ nhã lợi vào một mình thì làm sao đánh cắp được mà mẹ cho là nhã lợi ăn cắp. Lời của Trần Hoàng không phải vô lý nhưng bà khai cứ khăn khăn theo suy luận của mình. Nhà Hồng Loan giàu có mẹ nó thường cho tiền nó trước mặt mẹ. Mẹ hỏi con làm sao có chuyện túng thiếu mà đánh cắp tiền của mẹ? Sao mẹ không nghĩ sâu một chút nữa? Biết đâu là tiền của mẹ được chiên xào lại thì sao? Nhã lợi không phải là cô gái xấu đâu mẹ. Xấu hay tốt cũng phải tìm hiểu đã. Mẹ muốn con tìm nhã lợi, xem cuộc sống kinh tế của nó như thế nào. Nếu nó đúng ăn cắp vàng của mẹ, mẹ tùy con xử lý, chứ không ai bắt tù vì nó đâu. Trân hoang thở dài, mẹ đưa địa chỉ cô ấy cho con. Con có đi cũng đừng để cho vợ con biết. Dù gì đi nữa, thì đàn bà họ vẫn nhỏ mọn và khi đã ghen lên nó khó biết chuyện gì xảy ra nó bế cháu nội của mẹ đi mất tiêu luôn ạ cho nên mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra con hiểu rồi mẹ à biết mẹ cư xử bất công đối với nhã lời hoàng có ấy nấy nhưng rồi vốn nhu nhược anh chỉ có thể phản đối lại mẹ bằng lời lẽ nhẹ nhàng mẹ có thấy mẹ cư xử với nhã lời quá bất công không Cho đến bây giờ mà mẹ vẫn quá tin tưởng Hồng Loan. Bà Khai thẳng nhiên, mẹ chỉ có một mình con, tài sản còn nhiều hay ít cũng là của con. Mất số vào và nữ trang này mẹ cũng có tiếc. Nhưng nếu Hồng Loan lấy thì cứ xem như nó có quyền hưởng, vì nó là vợ con mà. Và nhất là nó sinh cho mẹ đứa cháu trai, ai như con nhỏ kia, vừa xa con đã mang thai, con gái thì mẹ cũng chẳng cần. Trần Hoang xứng người nhìn mẹ Anh chỉ còn biết thở dài Bất giác anh cay đắng Xem như xài trước chứ gì Cô ấy có quyền tiêu xài mà Bà khai cười Mẹ nói không đúng sao Nhà này và tài sản này là của con Nhưng nếu Hồng Loan đọt hết tài sản Bỏ con đi theo gái đàn ông nào đó Thì lúc đó mẹ tính sao Vui hay là tức chết đây Làm gì có Bên nhà Hồng Loan đâu phải nghèo Mà cần tiền của mình Nhà người ta cả chục căn Xe hơi sáu bảy chiếc Tiệm vàng Rồi đại lý phân bón Thuốc trừ sâu Có năm nào Tết đến Bên ấy không mang biếu mẹ quà cáp đắt tiền Trần Hoàng ngao ngán Gần bảy mươi tuổi đời Cái tuổi gần đất xa trời Sao mẹ vẫn chưa nhận định Ai là người tốt kẻ xấu Bà Hiền đang chuẩn bị bữa ăn cho hai đứa trẻ Thì Trần Hoàng bước vào Bà Hiền ngỡ ngàng Hoàng mẹ vẫn mạnh. Ờ bất ngờ đến mấy giây bà Hiền mới lạnh nhạt chào Hoàng và mời ngồi. Trần Hoàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, anh nhìn quanh căn nhà trọ, nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Vẫn tử tế, bà Hiền rót ly nước mời Hoàng và nhỏ nhẹ hỏi: "Còn đến đây hẳn là có chuyện?" Dạ. Trần Hoàng cố trấn áp cơn xúc động Lướt mắt quan sát hai đứa trẻ song sinh, nó rất giống nhau. Anh cố tìm một đặc điểm giống mình. Anh trả lời bà hiền mà mắt không rời hai đứa trẻ. Dạ, con đi công việc. Nghe khả tú nói nhã lời ở đây nên con đến thăm. Mẹ vẫn khỏe? Khỏe. Còn mẹ của con? Dạ, dạo này cứ đau ốm, bệnh thấp khớp của người già đó mà. Nghe nói vợ cháu sinh con trai. Dạ. Hoàng cười gượng, Con trai chắc cũng bằng tuổi hai đứa nhỏ này. Bà hiền toan cãi lại. Sao lại bằng? Hai đứa nhỏ này phải lớn hơn chứ. Nhưng bà vội im bặt, Nói ra cũng chẳng ích lợi gì. Trần Hoàng đã cưới vợ có con. Chỉ tội cho con gái bà lỡ làng. Và cháu ngoại có cha mà như không. Cha con gặp nhau mà như người dưng kể lạ. Trần Hoàng bế một đứa đặt ngồi lên đùi mình. Nhưng nó khóc thét lên và tục xuống Chạy lại ôm bà hiền cứng nhắc Trần Hoàng buồn thiêu Nó là con ai vậy? Của anh? Của Vũ Văn? Khoa Nam? Và anh hỏi để mà hỏi Cháu tên gì vậy mẹ? Ừ, tên khai sinh của con bé chị là Nhã Trúc Tên con em là Nhã Ca Một cái tên hoàn toàn riêng tư của Nhã Lợi Trần Hoàng nén tiếng thở dài Còn ba nó đâu hả mẹ? Chết rồi Chết Xem vẻ tướng mạo anh ta đẹp tướng lắm mà Bà Hiền cao mày Còn nói ai vậy? Thì khoa nam Anh ta chẳng phải là ba của hai đứa nhỏ này sao? Bà Hiền cười khẽ Ai nói với con vậy? Khoa nam đâu có phải Vậy bây giờ nhớ lợi sống với Vũ Văn Bà Hiền mai mĩa Còn nghe ai báo tình chính xác quá vậy? Còn đến đây là để hỏi như vậy sao? Mẹ nhớ trước khi đi ra khỏi nhà con Nhã lợi đã bị ép ký tên và tờ đơn thuận tình ly hôn rồi mà Không lẽ tờ đơn đó không hợp lệ? Trân hoang vội vàng xuôi tay Không phải đâu mẹ Vậy thì con đến đây vì chuyện gì? Con muốn gặp nhã lợi Để mắng nó cho hả hơi phải không? Đừng quên con đã có vợ Con đâu có ý này Vậy con muốn biết nhã lợi khi xa con sống như thế nào chứ gì? Đó, con nhìn đi, nhà là nhà thuê, chật hẹp, đủ cho con khinh cái nghèo đeo đẳng nhã lợi. Trân hoan cúi đầu, con không có ý đó, xin mẹ đừng cay đắng. Mẹ nghèo phải bỏ xứ đi, đâu có tư cách gì để cay đắng ai? Con tuy không còn là chồng nhã lợi, nhưng mẹ cho phép con vẫn xem mẹ như mẹ của con và được kính trọng mẹ mẹ cũng không quên những tình cảm bên nhà con dành cho gia đình mẹ Nhã Lợi thật bất hạnh Hoàng cười buông Nhã Lợi bất hạnh nhưng có lẽ Vũ Văn bù đắp cho con gì nữa mẹ anh ta bây giờ là bác sĩ mẹ phải vui lên chứ còn nói gì giọng ba hiền sẵn Trần Hoàng toan nói tiếp thì Nhã Lợi và Vũ Văn về tới hai đứa bé ùa ra mừng ba mẹ Hai đứa nhỏ xà vào lòng Vũ Văn. Anh ôm cả hai đứa và hôn nó. Mỗi đứa hôn lại một bên má Vũ Văn. Nồng ấm tình hạnh phúc gia đình. Cho Trần Hoàng xót xa và đau nghẹn cá ngực. Anh ngồi chết lặng, quên chào cả hai. Vũ Văn trả hai đứa bé sau khi hôn âu yếm nó cho bà Hiền. Anh nhìn Trần Hoàng bằng cái nhìn ngạc nhiên. Anh tìm nhả lời Cũng có chút chuyện. Vũ Văn tự nhiên. Chuyện gì thế, tôi nghe có được không? Trần Hoàng vừa đau khổ vừa khó chịu. Tôi đi thành phố, biết Nhã Lợi ở đây nên đến tìm và... Vũ Văn cắt lời Hoàng để xem sau khi Nhã Lợi bị mẹ anh đuổi đi sống như thế nào chứ gì. Anh yên tâm đi, cô ấy vẫn sống dù thiếu thốn nhưng hạnh phúc và vui vẻ. Còn anh, sao lại ở đây? Tôi tưởng chỗ này của khoa nam chứ. Vũ Văn cười, Khoa Nam, Khoa Nam và Khả Tú sắp cưới nhau, không lẽ anh không biết? Trần Hoàng sững sốt nhìn khả nhả lời, cô lạnh lùng. Anh ấy nghĩ hai đứa con của em là con anh Khoa Nam đó. Vũ Văn cười thành tiếng. Em có muốn anh giải thích giùm em không nhả lời? Trần Hoàng cao mày nhìn hai đứa trẻ, hình như anh bắt gặp một nét gì đó quen thuộc. Nhưng trước kiểu nói của Nhã Lợi và Vũ Văn, anh nói giận. Tôi muốn nói chuyện riêng với Nhã Lợi, anh có thể đi chỗ khác được không? Vũ Văn nhúng vai. Nhã Lợi bây giờ là vợ của tôi, chuyện của vợ là chuyện của chồng. Cô ấy buồn, tôi buồn. Cô ấy khổ, tôi đau. Cho nên tôi muốn anh không được quyền làm cho cô ấy buồn. Cô ấy bị anh làm cho buồn nhiều lắm rồi. Người Trần Hoàng nóng lên, tuy anh nghĩ họ đã có thể sống chung với nhau, nhưng lời nói kia làm cho anh đau đớn. Nhã lợi là vợ của anh. Chẳng lẽ cô ấy còn là vợ anh khi anh bỏ rơi người ta? Chúng tôi đã yêu nhau từ thời sinh viên. Tôi đi du học nước ngoài, anh ở nhà chen chân vào, dùng tiền bạc để buộc cô ấy về nhà anh. Để rồi khi gia đình người ta suy sập, cha cô ấy đi tù, thì anh tàn nhẫn đuổi người ta đi. Tôi không yêu và lo cho nhã lợi, thì ai vào đây lo cho cô ấy? Câu hỏi của Trần Hoàng trở nên ngây ngô. Anh sống với nhã lợi thật. Dĩ nhiên, còn hai đứa nhỏ. Anh nghĩ nó là con của ai? Của anh à? Trần Hoàng lắc đầu. Làm gì có. Không là của anh thì là của tôi. Thì ra anh lo cho nhã lợi suốt thời gian qua là vì như thế. Vợ con mình thì mình phải lo chứ. Đầu có như ai đó. Vợ không thương, con chẳng nhìn. Lại đeo mang máu thịt kẻ khác. Trân Hoang tức giận Còn cô vợ bác sĩ của anh thì sao? Anh muốn nói Bích Ngọc vợ tôi Là cô em họ của Hồng Loan Vợ anh đấy à Anh vừa gọi Bích Ngọc là vợ Vậy Nhá Lợi cũng là vợ anh Có sao đâu Chẳng lẽ tôi bỏ con tôi và Nhá Lợi Vậy anh xem tôi có đáng mặt đàn ông không? Vậy là lúc nhã Lợi sống với tôi Hai người vẫn âm thầm gian díu với nhau Trước câu hỏi này Nếu không ghiềm được, có lẽ Vũ Văn đã tống cho một nắm đắm vào mặt Hoàng. Anh lạnh lùng. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Trần Hoàng sẵn dòng. Hèn nào, khi mẹ tôi đuổi Nhã Lợi đi, cô ấy đã tráo hộp nữ trang của mẹ tôi, thay vào đó toàn là vàng giả, để theo tình nhân sống đầm ấm lén lúc ở chốn này. Nhã Lợi xứng sờ kêu lên. Anh nói cái gì vậy anh Hoàng? Trần Hoàng giận dữ. Em biết quá rồi còn hỏi. Nhưng tôi muốn nghe từ môi anh nói rõ ra kìa. Trần Hoàng cười khinh bỉ, mắt anh dừng lại trên gương mặt sửng sờ tái nhợt của Nhã Lợi. Một cái nhìn có thể giết chết Nhã Lợi không phải bằng gươm đau, mà là sự nhục nhã. Vũ Văn khó chịu. Anh làm ơn nó cho rõ hơn đi, chúng tôi không hiểu. Mẹ tôi bảo toàn bộ số nửa trang bà dành dụm cất trong tủ. Đã bị Nhã Lợi đánh tráo trước khi cô ấy rời khỏi nhà tôi. Như từ trên trời rơi xuống, Nhã Lợi kinh hoàng ôm mặt ngạn ngào. Nữ trang, mẹ anh để ở đâu? Làm sao tôi biết mà lấy? Trần Hoàng, anh nên nhớ, tôi rời khỏi nhà anh từ hai năm nay, anh nói cái gì vậy? Từ ngày cô đi, nhà tôi đâu có thiếu thốn mà phải dùng đến nó. Này mẹ tôi xem lại, mới hay tất cả bị đánh tráo là vàng giả. Cô không lấy thì ai lấy Hồng loan đâu có thiếu tiền tiêu Nhá lợi đứng chết lặng Cô không ngờ Trần Hoàng nghe lời mẹ mình Đến mù quán như vậy Cô nhìn anh đâm đâm Lòng đau đớn và thất vọng Hai năm qua anh vẫn không có chút Tiến bộ thay đổi nào hết Trần Hoàng nhìn sang nơi khác Anh đâu có ý định thoá mạ cô Thực sự anh cũng không muốn Làm rõ chuyện mất vàng Vậy mà nhìn họ với nhau Anh ghen tức thành ra nói bậy bạ bà, giận ghét lẫn lộn anh muốn nhã lợi luôn chờ đợi anh dù là ghét anh hay hận anh anh có mang theo một số tiền cơ quan thưởng định giúp nhã lợi nuôi con đứa con của anh hay của vũ văn khoa nam gì cũng được thế mà mọi chuyện không theo như anh nghĩ nữa còn nhã lợi cô liệm người đau đớn bởi danh dự bị xúc phạm lăng nhục hồng loan giàu có Nên cô ta không bị nghi là kẻ ăn cắp. Còn cô, cha đi tù, gia đình xuống dốc, bà con họ hàng xa lánh rẻ khinh, mẹ chồng và chồng ruồn bỏ. Cô mang thai sinh con không được nhìn nhận, còn bị nghi ngờ là kẻ ăn cắp. Mặt cô cứ tái dần đi trong cơn đau và uất hận. Mẹ anh nhất định cho là tôi đã ăn cắp. Trần Hoàng nói mà không dám nhìn nhả lời. Phải. Vì mẹ tôi bệnh, lúc đó chỉ có một mình cô vào phòng Chìa khóa tủ mẹ tôi để đâu, lẽ nào cô không biết Cô còn ngủ đêm lại trong phòng mẹ tôi, dọn dẹp quét dọn Cái gì cũng là cô hết Nhớ lời nói qua dòng nước mắt Còn hồng loan, chẳng lẽ từ hai năm qua sống trong nhà anh Mẹ anh không hề ốm đau Và hồng loan không hề vào phòng Hồng loan rất ít khi ở nhà Không của mẹ tôi đời nào cô ấy chịu vào. vả và lại, gia đình hồng loan giàu có, cô ấy không cần ăn cắp của cải của mẹ tôi. Vì sau này của tôi cũng là của cô ấy. Nhá lợi cắn chặt răng nhìn Trần Hoàng, cô không còn cảm giác đau nữa. Bởi con người này, cô quá thất vọng và chán ngán tư cách của anh ta. Cô đã chung sống ba năm với một người đàn ông tầm thường và thô thiển như thế đó cô còn thương xót ngậm ngùi và nhớ thương anh ta chi nữa cô cười đau đớn có nghĩ là nghèo nên mới có tính tham lam còn giàu thì có, còn giàu có thì không anh có nghĩ anh có ý nghĩ này từ bao giờ thế vũ văn nhìn trần hoàng nghiêm mặt tóm lại là anh muốn vợ tôi hoàn trả lại cho anh những gì đã mất bao nhiêu vậy trần hoàng lúng túng Tôi biết mẹ tôi đuổi Nhã Lợi đi là không công bằng Nhã Lợi từng là người tốt Vũ Văn ngắt lời Anh đã vì chữ hiếu quá nặng Mà thành người nhu nhược rồi Không mang đến câu mắng khéo của Vũ Văn Hoàng ngật đầu Tôi biết phải làm sao giữa mẹ và vợ Bà chỉ có một mình tôi là con trai Và cần cháu nói giỏi tông đường Lúc nãy anh vừa nói Nhã Lợi là người tốt Đã sống ba năm với cô ấy tôi nghĩ là anh biết tính tình nhã lợi như thế nào rồi anh đã im lặng để cho mẹ anh đuổi vợ mình đi trong lúc gia đình nhã lợi xì sụp cô ấy đã để hết nửa trang cưới lại bao nhiêu đó không đủ chứng minh là cô ấy không mang đến của cải nhà anh à trần hoàng cúi đầu ra vẻ suy nghĩ vũ văn cao giọng gần hai năm qua anh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo được ai tốt ai xấu hay sao anh bảo tôi nghĩ như thế nào Khi mà phòng của mẹ tôi chỉ có một mình Nhã Lợi bước vào. Thật vậy sao? Mẹ anh có lòng yêu thương Nhã Lợi đến tin tưởng Nhã Lợi, cho cô ấy tự do vào phòng. Nhã Lợi chui nước mắt. Lúc ấy, mẹ của anh ốm mấy ngày, em mới được vào phòng san sát và có ngủ đêm lại đó. Nhưng em thề, em không có ý tham lam. Trần Hoàng sụp mắt xuống để che giấu xót xa của lòng mình anh đâu có muốn bắt tội cô, giọng anh thật kệ, là mẹ bảo là mẹ tôi bảo như thế, vũ văn quắt mắt, anh cho là mẹ anh nói đúng à, anh làm ơn đi ra khỏi nhà chúng tôi, đừng bao giờ đến đây làm phiền chúng tôi, nhã lợi bây giờ là vợ của tôi, tôi cấm anh vu oan cho cô ấy, vậy còn nữ trang của mẹ tôi bị tráo đổi thì tính sao đây, tính sao, anh hỏi thật ngớ ngẩn, nếu nhã lợi có tiền Cô ấy đâu để cho tôi lo, cô ấy đâu phải ở nhà thuê chật hẹp, phải vất vả kiếm sống bên ngoài để có tiền nuôi con. Vũ Văn ôm qua vai nhả lời bóp nhẹ, như để trấn an cho cô qua phút xúc động. Khi mà Trần Hoàng hầu như không còn nghĩ gì đến nghĩa vợ chồng ba năm chung sống, tàn nhẫn lạnh lùng. Còn Trần Hoàng, vòng tay Vũ Văn ôm nhả lời, như để khẳng định họ là của nhau. Như nhấn sâu vào tâm hồn anh Lửa hờn ghen ngung ngút Lòng anh tức tối Tim anh cuồn loạn Anh cố ghiềm cơn sóng của lòng mình xuống Anh là chồng của cô ấy Dĩ nhiên anh phải nuôi vợ và con của mình chứ Sao lại hỏi tôi Muốn biết sự thật Anh nên đi hỏi khoa nam Xem hồng loan bên ngoài như thế nào Tính tình và giao du của cô ấy ra sao Chừng ấy anh sẽ biết vàng của anh ai lấy Trần hoàng khó chịu. Vũ Văn, cho dù anh yêu nhã lợi như thế nào, anh cũng phải có suy đoán cho chính chắn chứ. Anh biết chúng tôi yêu nhau bao nhiêu năm không? Vì tôi nghèo, nên anh mới có cơ hội cưới nhã lợi. Nhưng anh lại không hề biết trân trọng người vợ đầu ấp tay gối của mình. Bây giờ nhã lợi là của tôi. Tôi không để cho bất kỳ ai có quyền xỉ nhục làm mất danh dự của cô ấy. Tốt nhất, anh đi về đi. Nhã lợi tốt hay xấu? Điều ấy tôi tự hiểu Anh đừng quên Anh cũng đã có vợ rồi Bích Ngọc là em bạn gì của vợ tôi Có cần tôi che chở giấu giếm Mối quan hệ này của anh không Vũ Văn cười nhạt Anh đừng mang Bích Ngọc ra hù dọa tôi Chuyện của tôi Tôi tự biết cách giải quyết Trở lại vấn đề hộp nữ trang Của mẹ anh bị mất Tôi khẳng định nhả lời không có lấy Anh đi về đi Rồi tôi trả lời với mẹ tôi như thế nào đây Nét tắt khổ in trong mắt của Trần Hoàng, khiến Vũ Văn vừa kinh bỉ vừa thương hại. Đó là chuyện của gia đình anh, không liên quan đến chúng tôi. Anh về mà nói cho mẹ anh biết, Nhã Lợi có nghèo khổ thật, nhưng cô ấy không thèm tham tiền và vàng của nhà anh, để cất đi mà sống đâu. Ánh mắt Nhã Lợi bây giờ khô ráo và sắc béo, một chút lạnh lùng lẫn rẻ khinh. Anh Hoàng, Dù em không yêu anh trước khi về làm vợ anh Nhưng em vẫn là người vợ tốt của anh Anh tin hay không tin tùy anh Anh hãy vượt lên trên sự yếu đuối nhu nhược Để có cái nhìn cứng rắn và sáng xuống hơn Trần Hoàng thở dài Mẹ tôi ngã bệnh rồi Nên bà bảo tôi đi tìm em Xem em có lấy hay không Tại sao anh vẫn không tin là em không có lấy Hai năm qua em vẫn chưa một lần trở lại dĩ an Còn nhà anh, có bao nhiêu là thay đổi. Anh làm ơn đi đi, đừng bao giờ để em nhìn thấy mặt. Làm ơn đi đi. Nhã lợi, đừng nói gì nữa cả. Nếu anh nghĩ tôi xấu xa hay ăn cắp vàng của mẹ anh, thì, ừ, tôi lấy đó. Trước câu nói lẫy giận dữ của nhã lợi, Trần Hoàng vẫn cứ như người ngớ ngẩn, chậm hiểu. Em có lấy thật? Nếu thật sự em có lấy, tôi cũng không trách em. Vì mẹ tôi đã đối xử không tốt với em. Đúng vậy. Bà chưa bao giờ xem tôi là đứa con. Người ta nói, con dâu là con gái. Còn tôi, tôi là một con ở không công. Trần Hoàng, Trần Hoàng chớp mắt. Anh biết mẹ anh luôn gắt gao với em. Này em lấy số nội trang ấy. Xem như bù đắp cho em ngày tháng cực cực đã qua. Vũ Văn kêu lên. Tôi không hiểu ý anh nói, Trần Hoàng Tôi nhớ Nhã Lợi và lo cho cô ấy Bây giờ thấy hai người hạnh phúc Tôi ganh tị nên có nặng lời Thật ra số vàng ấy có hay không đối với tôi không quan trọng Nhã Lợi ra đi tôi cũng có một phần trách nhiệm Tôi hy vọng Nhã Lợi sẽ đợi tôi Và Hồng Loan sau một thời gian chung sống không hạnh phúc Cô ấy sẽ bỏ đi Nhưng tất cả không như ý tôi muốn Anh Hoàng Nhá lợi đưa tay ra ngăn không cho Vũ Văn lên tiếng Vì cô hiểu Vũ Văn muốn nói gì Cô cười nhẹ với Trần Hoàng Anh yên tâm đi Dù cuộc đời có như thế nào Tôi cũng không quay trở lại với anh Bây giờ mỗi người có một con đường rồi Anh hãy lo săn sóc cho mẹ anh Cho vợ con của anh Đừng bao giờ tìm đến đây Chúng tôi muốn được sống yên ổn để nuôi con Trần Hoàng tuyệt vọng Anh biết Xin tạm biệt Có một điều Em muốn anh tin em Số nửa trang đó Em không có lấy Anh tin Những lời nói lúc nãy là do anh tức quá mà nói ra Bây giờ anh hiểu Tại sao em yêu anh Văn mà không yêu anh Anh hiểu Phải Anh Văn tế nhị Biết hy sinh cho em Anh ấy đã không ngày khó dễ Để lo lắng chăm sóc cho em và con Anh ấy đã dám bỏ đi hạnh phúc êm ấm bên Bích Ngọc để đến căn nhà thuê chật hẹp này. Cho anh biết Vũ Văn còn yêu em. Vũ Văn xúc động. Anh không ngờ Trần Hoàng bày tỏ tâm tư chân thành của mình trái với những lời tức giận hàm hồ lúc đầu. Tiếc rằng Trần Hoàng quá nhu nhược, tự mình làm tan vỡ hạnh phúc của chính mình. Từ suy nghĩ ấy, anh đuổi theo bước chân Trần Hoàng. Anh Hoàng, Anh nghe đây, hai đứa nhỏ nhá lợi ngăn Vũ Văn lại, ánh mắt cô đầy trách cứ, cô cướp lời Văn. Anh Hoàng, anh hiểu cho hoàn cảnh em và anh Văn, em mừng lắm. Cảm ơn anh đã hiểu em. Anh cũng nên quên em, trở về nhà lo vun đắp hạnh phúc gia đình. Đừng để con anh phải xa cha. Cảm ơn. Trần Hoàng đi lầm lũi dán đi nghiêng nghiêng đổ dài. Nhã lợi thẫn thờ trông theo Lòng cô buồn héo hắt Cô vừa hận anh vừa yêu anh Từ trong sâu thẳm của lòng Cô vẫn dành cho anh một tình cảm sâu đậm Ba năm chăn gối Đâu phải dễ dàng quên Nhã lợi Vũ Văn đặt tay lên vai nhã lợi Tại sao em không cho anh nói sự thật chứ Trần Hoàng còn yêu em Yêu thì sao Em tiếp tục chung sống với anh ấy ư Hồng Loan đâu phải người hiền Cô ta chịu im sao Anh Văn Em có chuyện này muốn nói với anh Gì em nói đi Em định về quê Vĩnh Long. Sao lại đi Còn công việc buôn bán ở đây Em từng bị đau khổ Vì mất chồng Em không muốn chị Bích Ngọc buồn em Anh đã cưới chị ấy Chị ấy có thể không nói Nhưng làm sao không buồn Không khổ khi anh lo lắng cho em Làm đàn bà, ai không ghen Em định đi đâu Em về Vĩnh Long Có như vậy Anh mới chịu quay về với chị Bích Ngọc Dù rằng anh vì yêu hai đứa trẻ Và dù rằng anh và em xem nhau như bạn bè Nhưng ai hiểu cho chúng ta chỉ xem nhau như bạn bè Anh xin em còn hãy đi Anh sẽ giải thích cho Bích Ngọc hiểu Anh giao xếp được mà Hứa với anh đi Nhá lợi đứng lặng im Nước mắt trưng rưng Vâng chỉ biết đứng nhìn cô Ai hiểu cho họ Đến với nhau Chỉ còn tình bạn Ánh mắt buồn hiêu hắc Của Bích Ngọc Làm cho bà hằng chú ý Đối với tấm lòng người mẹ Dù cho Bích Ngọc đã lớn Lập gia thất Nhưng dưới đôi mắt người mẹ Bích Ngọc vẫn bé bỏng Bà đến ngồi bên cô Còn không khỏe hay sao Mà đi làm về không ăn cơm Để Vũ Văn ăn có một mình vậy Mắt nhìn lên màn hình Ngọc lắc đầu Đâu có gì má Tại lúc ở bệnh viện Con ăn bánh bao của tụi bạn Nên còn no Buồn gì thì cũng nên nói ra Có giận chồng cũng vậy Nói cho Vũ Văn nó sửa Chứ có ơm ở mãi ở trong lòng Nắm tay mẹ Bích Ngọc xúc động Dạ con biết Tại con mệt mỏi thôi Má không phải lo Ngày xưa lúc có mang con Má phải giữ gìn đủ mặt Để sanh con cho đẹp Làm mẹ phải chịu nhiều đau đớn vất vả lắm con à Phải cố lên Có cần gì mẹ giúp cho Dạ không có gì đâu mẹ Con lớn rồi Mẹ đừng xem con như đứa trẻ nữa Dù con bao lớn Đối với mẹ con vẫn bé bỏng Làm sao mẹ không lo cho con Chừng nào con là mẹ đi rồi biết Dạ con biết chứ Nhưng con không có chuyện gì đó mẹ Biết Bích Ngọc không muốn nói Nên bà Hằng đành đứng lên Thôi mẹ đi nghỉ đây Chừng nào ba con đến rước Thì gọi mẹ dậy Dạ Đâu phải bà Hằng không biết Bích Ngọc thăng buồn Nó không chịu tỏ bày Bà biết sao bây giờ Mấy ngày này ngồi bên chiếc tivi Nhưng hồn thì ngẩn ngơ Không tập trung theo dõi hình ảnh trên phim Nhất là thái độ không tự nhiên khi đối diện trò chuyện với Vũ Văn. Có lẽ nó giận Vũ Văn. Nhìn theo mẹ, Bích Ngọc buồn chán gục trên đôi cánh tay. Cô có tất cả. Một căn nhà khang trang bài trí đẹp mắt. Có mọi thứ từ tiền tài. Nhưng sao lòng cô tràn ngập tuổi sầu đau đớn. Trái tim của Vũ Văn đâu phải dành cho mỗi mình cô. Ở bên cô là thể xác khô cầm Một tâm hồn vỡ vụn lừa dối Anh và Nhã Lợi Từng một thời yêu nhau Người ta phụ bạc anh theo chồng Vậy mà tình cho người ta Vẫn đông đầy, thủy chung Vậy tại sao anh còn cưới cô? Hai đứa bé kia là cốt nhục của anh Nếu như Hồng Loan không nói Cô cũng không biết cô đang bị lừa dối Bích Ngọc Em làm gì ngồi thử ra đó vậy? Giật mình Bích Ngọc nhìn lên Giọng vũ văn nhẹ nhàng Em xem tivi hết chương trình Sao không tắt tivi Bộ có chuyện gì không vui à Dạ đâu có Anh thấy em buồn Và lạnh nhạt với anh Vậy sao Bích Ngọc đứng dậy Văn ôm qua vai cô Định nhiều cô đi Nhưng cô gỡ nhẹ tay anh Em về phòng ngủ Hình như em giận anh Anh đã làm điều gì cho em giận Em nói ra đi anh nhất định sẽ sửa. Anh biết lo cho em. Em nói gì vậy, em là vợ anh mà. Bích Ngọc đặt tay lên bụng mình, cái bụng tròn lum lúp, giọng cô héo hắt. Trên pháp lý, em là vợ anh. Trong bệnh viện cũng vậy, em là vợ bác sĩ Vũ Văn. Nhưng trong lòng anh, em là ai? Anh tự biết mà. Cô quay đi, văn gian tay ra ngăn lại em nói như vậy là ý gì? Cao mày nhưng giọng bích ngọc vẫn nhỏ nhẹ. Chẳng nói gì cả. Ngoài ý muốn là em muốn đi nằm một mình, đừng ai nói bên tai nữa. Được chưa? Ngày mai em còn phải trực ban nữa. Vũ Văn buồn bã. Hơn một tuần lễ này, trước mặt ba mẹ và mọi người, em cười vui với anh, nhưng khi về nhà em không hề chịu nói gì với anh cả. Anh không hiểu anh đã làm điều gì sai. Cho em buồn anh Bích Ngọc cây đắng Thật ra anh quá hoàng mỹ trong mắt em Làm gì có điều sơ sót Chỉ tại em thôi Anh không hiểu lời nói của em Là em không xứng đáng được có một người chồng như anh Anh cưới em Bởi vì em đeo đuổi anh Bám lấy anh Anh tội nghiệp chứ không hề yêu Đúng không? Vũ Văn ngạc nhiên Em nghĩ như thế à? Khi yêu anh, em có nói, em chấp nhận tất cả, dù cho em không là mối tình đầu của anh. Có nghĩa là từ giây phút vợ chồng gắn bó, chúng ta không giấu nhau điều gì cả. Có đúng không? Anh giấu em, điều gì? Tất cả những gì anh không muốn nói, em đều biết hết. Là chuyện gì mới được, tình cảm hay công việc? Em đã tìm hiểu và chứng kiến tất cả những gì anh muốn che giấu em. Mấy tuần qua, em đã đau khổ, thất vọng và chán ngán. Bây giờ thì không còn nữa. Ngọc! Nghẹn ngào nhưng Bích Ngọc cố nói tiếp. Phải, em không trách anh tại sao lợi dụng tình cảm của em để nuôi dưỡng tình yêu tưởng đã lụng tàn theo năm tháng. Em cũng không giận anh nữa khi anh giả dối nói anh yêu em. Còn trái tim anh vẫn thuộc về cô ấy. Cô ấy... Anh lén lúc gặp người đã một thời yêu nhau Đúng không? Em nói ai? Tự lòng anh phải biết Sao lại đi hỏi đố em? Em nói là nói cha hả hơi thôi Đông đầy trong trái tim Vì từ chối của em Vũ Văn thở dài Em nghe anh nói đi Anh không cần thanh minh Khi em đã thấy và đã nghe chuyện hai người rồi Lúc em muốn chia sẻ Thì anh giấu giếm Khi em đã tìm biết Thì không cần sự thành thật của anh nữa Anh nói gì đi nữa Niềm tin của em đối với anh cũng hết rồi Em là vợ anh Em phải tin anh chứ Tin tưởng Sau khi thu lượm hình ảnh kết quả hay sao Em không phải là thần thánh Anh phải biết Thiên đường không có ở Trần gian. Vũ Văn nắm tay vợ Bóp nhẹ Em nghe anh nói đã Em đã nghe anh Và cả người ấy nói với nhau rồi Bây giờ em không muốn nghe nữa, em muốn yên bình. Em hứa sẽ không phá hạnh phúc của hai người đâu. Em nói, Bích Ngọc, em nói rõ đi, em muốn đi đâu vậy? Lạnh giọng Bích Ngọc nói, em sẽ ngủ ở phòng đọc sách, ở đó yên tĩnh em sẽ dễ ngủ. Cô đi nhanh về phòng đọc sách, đóng cửa lại. Vũ Văn thở dài trong theo, lòng đầy phiền muộn. Lại một tuần trôi qua, Bích Ngọc vẫn thẳng nhiên khi đứng trước mọi người và trong bệnh viện. Nhưng khi về nhà, Vũ Văn hỏi gì cô cũng không đáp. Quá bực mình, Vũ Văn bỏ nhà đi. Chỗ anh đến là nhà Nhã Lợi, cùng tiếng cười trẻ thơ. Có chuyện gì buồn hả anh? Nhã Lợi chú ý đến nét mặt phiền muộn của anh. Văn thở dài. Bích Ngọc giận anh. Cô ấy nghi ngờ anh và em gắn bó nhau. Hai đứa nhỏ này là con của anh. Cô ấy bảo đã theo dõi và nhìn thấy sự thật. Nhá lời lo lắng. Sao anh không giải thích đây chỉ là màn kịch? Vũ Văn buồn bực. Có chịu nghe đâu mà giải thích. Sao lại như thế? Anh phải bằng mọi cách phân bày cho chị ấy biết rõ chứ? Hay là anh để em đến gặp chị Bích Ngọc, phân giải mọi lẽ, biết đâu chị ấy sẽ nghe? Văn lắc đầu. Bích Ngọc cứng rắn Khó là chuyện lắm Em đến cô ấy sẽ nổi giận Nặng lời với em nữa à Em với anh có gì đâu Thì tại Trần Hoàng kia Thật ra là em rất quý anh Anh Văn à Chứ còn tình yêu thì không còn nữa Em không muốn nghĩ đến chuyện tình yêu nữa Em muốn được sống yên ổn Để nuôi con cho đến ngày chúng nó khôn lớn Anh biết tình cảm và ý chí của em Còn Bích Ngọc cô ấy có thèm hiểu đâu Chẳng lẽ hai người chiến tranh hoài vai sao? Vũ Văn thở dài Từ từ rồi cô ấy cũng sẽ hiểu Anh không muốn con của em biết Cha chúng nó không nhìn đến chúng Tuổi thơ nào có lỗi làm gì Anh cố gắng đem lại niềm vui cho chúng Rồi khi lớn lên trưởng thành Anh sẽ nói cho chúng biết cha là ai Hoàn cảnh như thế nào Để đưa chúng đến cảnh khổ cực như ngày nay Chị Bích Ngọc cho anh tự do Để thực hiện ý muốn đó sao? Anh là chồng, anh phải hoàn toàn thuộc về chị ấy trước. Anh nên đi về đi, anh văn à. Đừng phí thời gian vì mẹ con em nữa. Cũng đừng đến đây, em không muốn vợ chồng anh mất hạnh phúc vì em. Còn em, làm sao anh có thể không quan tâm đến em? Chuyện của em, nuôi con và dạy dỗ con là của em. Anh phải biết lo cho Bích Ngọc. Chị ấy đang mang thai, anh hãy tạo hạnh phúc và cho chị ấy niềm vui. Anh về đi... Văn nhìn đồng hồ. Ừ, anh đi về. Nhưng dù thế nào anh cũng lo cho em. Hôm nào rảnh anh đến. Nhớ bảo với các con là anh đi công tác. Nhá lời cảm động. Em biết rồi mà. Nhưng anh nhớ hai đứa nhỏ, anh sẽ không thể không đến. Nếu muốn như vậy, anh phải giải thích cho chị ấy biết hoàn cảnh của chúng ta. Chừng nào chị ấy thông cảm hiểu cho, anh hãy đến. Vũ Văn đi khuất sau cánh cửa. Nhã lợi trong theo, lòng cô nặng trĩu nỗi buồn. Cô phải làm gì đây để cho hạnh phúc của anh tròn đầy? Cơn đau kéo dài, mỗi lúc thêm nhiều hơn. Bích Ngọc cắn chặt răng cố nén cơn đau. Văn ngồi bên, anh so tay lên bụng cô vỗ về. Ráng đi em, một chút nữa thôi. Con mình sẽ ra đời, em sẽ khỏe lại ngay. Dù đau đớn đến rã rời, nhưng cơn giận trong lòng Bích Ngọc vẫn còn âm ỉ. Cô hất bàn tay vang trên bụng mình xuống Biết cô còn giận mình Vang cố dỗ dành Ngọc à Anh xin lỗi em Mong em thôi giận Hãy nghĩ đến sức khỏe của mình Khuôn mặt Bích Ngọc Động đầy mồ hôi Chứng tỏ cô rất mệt và đau Cô không rên rỉ thường tình Mà chỉ nhăn mặt Anh ôm cô vào mình như muốn chia sẻ Hay là anh giải phẫu cho em đỡ đau Bích Ngọc cắn mạnh môi Bởi cơn đau lại ập đến Mặt cô xanh tái mệt mỏi Anh Văn Hay là đưa chị Ngọc vào phòng khám lại Ờ ờ Ngày nào Văn chỉ tai Ai cũng râm rắp nghe theo Giờ Bích Ngọc chuyển dạ Anh ngơ ngẩn và quên hết những điều cần thiết Anh ờ ờ rồi dìu cô Anh đưa em vào phòng sinh Bích Ngọc không ừ hữ Cũng không phản đối Anh dìu cô đi vào Từng phút căng thẳng và cơn đau đến dữ dội như muốn xé tan cả thân xác Bích Ngọc. Nhưng dù sao, sự có mặt của Vũ Văn bên cạnh lúc cô vượt cạn sinh con cũng cho cô ấm áp, không quá tuổi buồn. Rồi chẳng nhìn theo xem con như thế nào, Bích Ngọc nằm thiêm thiết, mặt cho bạn bè, hai bà mẹ vây quanh. Lao mồ hôi trên trán vợ Vũ Văn âu yếm. Lúc Bích Ngọc chìm vào cơn mơ sau cơn vượt cạn mỏi mệt. Anh ngắm con rồi hôn lên má vợ Anh thương em lắm Ngọc à Tại sao em không suy nghĩ cho sâu vậy Em cho rằng anh yêu nhã lời Và hai đứa bé ấy là con anh Rồi cứ giận anh lừa dối em hay sao Thật ra thì anh vì hai đứa nhỏ Trần Hoàng quá nhẫn tâm Anh ta như là thiên lôi ấy Mẹ nói như thế nào thì làm như thế đó Sao anh ta không chịu động não một chút Hai đứa bé đó là cốt nhục của anh ta Còn anh Lại không nở nhìn Nhã Lợi và hai đứa nhỏ khổ. Anh biết em giận anh vì cho là anh lừa dối em. Anh và Nhã Lợi bây giờ chỉ là tình bạn. Sao em không chịu hiểu như thế? Em giận không thèm nghe anh giải thích. Anh giận em vì em không tin tưởng anh. Em cứ nghĩ anh trở lại và yêu thương Nhã Lợi. Anh đâu còn yêu cô ấy. Người anh yêu là em. Còn Nhã Lợi, ba năm bên chồng, tuy chăn gối ngắn mũi nhưng tình yêu đã đến với cô ấy. Bích Ngọc vẫn còn mê mang, có lẽ thuốc mê chưa tan, nên giấc mê dài vẫn còn. Văn ngồi tư lưỡi nhìn vợ, anh cũng có tự ái của một người đàn ông khi bị vợ lạnh nhạt hắt hủi. Sức thân từ nghèo khó, cái mặt cảm ấy không dễ dàng mất, nhất là khi anh làm chồng một cô gái nhà giàu. Anh nắm tay cô áp lên má, Em đã sanh cho anh được một đứa con mù bẩm Anh thích lắm Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục sống lạnh nhạt Anh chịu không nổi Cho nên anh sẽ chuyển công tác Đi xa một thời gian Cho em thấy anh và Nhã Lợi không có gì cả Anh biết em có yêu anh Nên em mới ghen Nhưng thà em làm ẩm ý Rồi vợ chồng hòa nhau Hơn là em cứ âm thầm vào lạnh nhạt Em phải hiểu Nếu hai đứa bé kia là con anh Thì anh đâu có cưới em Thời gian Nhã Lợi mang thai, lúc đó anh và em đều ở bên Pháp, bận rộn ôm thi, làm sao anh bay về nước. Còn Nhã Lợi cũng đâu có khả năng sang bên đó gặp anh. Tại sao em không chịu suy nghĩ vậy? Bích Ngọc mở mắt, cô đã nghe hết lời anh nói. Anh nói như một lời tự sự, cho đến khi mệt mỏi và ngủ thiếp bên cạnh cô. Bất giác, cô đưa tay sờ lên mái tóc bồng rũ trên trán anh. Em tha lỗi cho anh rồi. Vâng à. Nhã lợi đến thăm Bích Ngọc với gương mặt buồn. Cô hỏi thăm sức khỏe của Bích Ngọc và cuối cùng mới đi vào câu chuyện của ba người. Tôi sẽ về Vĩnh Long sống cho nên đây là lần cuối cùng tôi đến thăm chị. Bích Ngọc ngạc nhiên. Nhã lợi đi đâu? Ở đây công việc tạm ổn rồi mà. Thành thật nhã lợi đáp. Nếu ở lại thành phố... Cuộc sống cũng không giàu có gì, nhưng dù sao cũng có phương tiện để sống. Đi xa rồi, tôi cũng không biết môi trường đó sẽ đem lại cho mình những gì nữa. Vậy tại sao Nhã Lợi lại rời nơi đây? Thẳng thắng Nhã Lợi nhìn vào mắt Bích Học. Vì tôi không muốn chị buồn và hiểu lầm tôi. Chị nghĩ anh Văn đến với mẹ con tôi vì anh ấy còn yêu tôi. thực sự chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè. Anh ấy giúp đỡ tôi như một người bạn. Anh Văn luôn yêu chị, trân trọng chị. Vì nếu như không có chị, ảnh đâu có được như ngày nay. Tình yêu đó còn có cả ơn sau nghĩ nặng. Bích Ngọc cười nhẹ. Anh Văn nhờ chị đến gặp tôi và nói như thế này à? Nhá lợi lắc đầu. Anh Văn đâu phải là người thích kẻ thứ ba vào cuộc. Mà chị hỏi tôi như thế. Chị là bạn của anh ấy lâu rồi. Mà không hiểu tính tình của chồng mình sao Vậy tại sao chị nói với tôi Chị sẽ đi Mà không âm thầm đi Là vì tôi muốn chị đừng hiểu lầm anh Văn Anh ấy là một người chồng tốt Đã là vợ chồng Có hiểu lầm gì Cần phải giải bày Đừng vì nghi ngờ mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình Ngày xưa Tôi vì nghe lời cha mẹ Làm tan vỡ trái tim anh ấy Tôi không muốn chị dẫm lên dấu chân đau buồn của tôi nữa bích ngọc cuối sướng nhìn khuôn mặt tươi tắn của con trong giấc ngủ giọng nhã lợi nhẹ nhàng chị vừa là bạn vừa là ân nhân của tôi đưa tôi từ bóng tối ra nơi quan đảm tôi làm sao có thể vui vẻ trên sự đau khổ của chị tôi mong chị suy nghĩ mà đừng làm tan nát trái tim anh văn hơn nữa nếu như tôi hiểu trái tim anh văn vẫn thuộc về tôi nhã lợi có đi nữa không nhã lợi cười vui mừng Thật chứ Chị sao vậy nhá lợi Tôi mừng Chị không giận anh Văn và vui vẻ với anh ấy Gia đình hạnh phúc là tôi mừng Tôi mong ước hai người vui vẻ đầm ấm Sợ dĩ tôi ra đi Cũng vì lý do này mà thôi Nếu hai người đã đầm ấm Và hiểu nhau Thì tôi ở lại Nếu tôi không tha thứ cho anh Văn thì sao Nhá lợi nhúng vài Nhưng trong đáy lòng chị Vẫn yêu anh ấy Tại sao lại đem lòng hành hạ Cho anh Văn phải đau khổ Chị đau lòng à Điên khùng vừa thôi Tôi đã chia tay Vì chia tay nên tôi biết nỗi trăn trở Tuổi buồn lẫn tức giận ấy như thế nào Tôi không muốn anh Văn và chị Bước vào vòng thương nhớ Một cách vô lý như vậy Bích Ngọc mỉm cười Nhá lợi nghe lòng mình nhẹ nhõm Hơn bao giờ hết Cô siết tay Bích Ngọc Chị là một người vợ tốt Anh Văn không thể nào quên một cô vợ tốt và xinh đẹp để đi sống với một người đàn bà đã phụ bạc anh ấy, lại còn có con nữa. Chỉ hiểu cho anh ấy là tôi rất yên tâm để lo cho cuộc sống hai đứa nhỏ. Nhã Lợi vẫn giữ ý định về Vĩnh Long à? Ai ở đó mà về? Quê ngoại của tôi ở đó, cuộc sống ở đó yên tĩnh mộc mạc, nhưng việc học của con cái thì có lẽ không được như ở đây. Bích Ngọc lại cười Vậy thì ở lại, đi làm gì? Nhá lợi cười theo Không đi, dễ gì anh Văn chịu xa hai đứa nhỏ Mà anh ấy đến hoài Bích Ngọc nghĩ anh Văn đến vì mẹ Chứ chẳng phải vì con Hai người giận nhau hoài Ai chịu cho nổi Anh Văn than với nhã lợi như vậy à? Đợi nào Tuy anh ấy không than Nhưng có nơi nào cho ảnh trú nổi buồn Còn tôi đã qua rồi Thời mộng mơ con gái Để sống thực tế hơn, sống vì con và cho con. Đôi bạn trò chuyện thoải mái và thông cảm. Mọi giận hờn buồn phiền tan trong lòng Bích Ngọc. Vũ Văn trở về nhà, trong men rượu say chín chón. Anh buồn vì không còn cách nào giải quyết cho ổn thỏa. Bích Ngọc lệnh nhạc tránh xa, con nhá lợi chuẩn bị đồ đạc đưa hai con về quê. Lần đầu tiên, Bích Ngọc ra đón chồng. Sau mấy tháng xảy ra chiến tranh lạnh, ngủ văn quá say, anh chẳng còn biết gì cả, cứ lăn ra mà ngủ. Anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, và một phút đau lầm khi nghĩ mình sẽ ra đi. Hành lý chỉ là vài bộ đồ. Anh nhẫm dậy, lấy cái vali trên đầu tủ, và mở tủ lấy quần áo dồn hết vào vali, xong đóng vali lại. Men rượu hãy còn làm anh chứng chó, và nói buồn cũng thật sâu tiếng động làm cho bích ngọc thức giấc cô bước qua phòng ngoài và sững sờ trước mắt cô là văn với cái vali anh chuẩn bị cho chuyến đi từ bao giờ thế hai người nhìn nhau cùng cảm thấy lòng đau đớn nước mắt lưng tròng bích ngọc chẳng thể nói lời gì còn vũ văn anh định tĩnh lại anh đã xin chuyển công tác bích ngọc cắn mạnh môi ngăn xúc động và đau khổ Cố dằn nén, thành ra người cô muốn ngã. Văn buông vào anh bước lại ôm cô. Bích Ngọc cố đẩy anh ra, giọng cô yếu ớt. Đi đi, em không sao đâu. Cô tựa người vào tường, sắc mặt nhợt nhạt. Vũ Văn định bồng cô vào phòng, nhưng cô đẩy anh ra. Văn khe khẽ Anh đi là vì anh không muốn giữa hai chúng ta quá nặng nề như thế này nữa. Thật ra thì lúc nào anh cũng yêu em. Anh muốn gì cứ thực hiện đi, em không cản đâu. Anh đâu thể bỏ em mà đi, tại hoàn cảnh không làm sao khác được. Thật lòng anh vẫn yêu em. Hoàn cảnh là do mình tạo ra, đâu cần đi xa, sang căn phố ấy thuê ở là được rồi. Vũ Văn bật cười trước dòng chăm biếm ấy. Nói vậy chứ không phải vậy, đúng không? Anh không đổi đi, em đâu có thèm nhìn hay chịu nói gì với anh. Anh nói em cũng chẳng chịu nghe Anh bỏ nhà đi Em không cho Anh biết làm sao đây Không có gì với nhã lợi Tại sao phải đi Nếu anh và cô ấy yêu nhau Anh cưới em làm gì Sẵn đứng ra khai sinh cho con nhã lợi Anh hợp hôn với cô ấy luôn cho rồi Đợi em gán ghép Có phải trễ quá không Không có thật sao Dĩ nhiên rồi Người ta xem nhau như bạn bè thôi Ai có gì với nhau đâu Vậy sao sân ba với tụi nhỏ ngọt quá vậy? Vũ Văn cười kỳ. Tội nghiệp chúng nó không có bà. Không tin, em đi thử DNA đi thì biết liền chứ gì. Tự nhiên ghen lên, làm như anh hảo phụ nữ lắm vậy. Nếu anh có tính đó, lúc ở bên Pháp, anh cưới một lúc ba cô vợ rồi. Ai thèm theo em về nước? Chứ không phải về nước xem nàng có còn phòng không để nhà vô nói lại cung đàn đã lỡ. Gắn bó cho em buồn chứ gì Vậy sao Chứ gì nữa Biết anh không có bay bướm Vậy mà em còn hờn giận Lỡ như tự ái của anh lớn hơn tình yêu dành cho em thì sao Có phải mình chia tay rồi không Tại em sao Anh phải hiểu tình yêu luôn ích kỷ Có người phụ nữ nào chịu được Khi chồng mình lo cho người yêu cũ Nếu như anh nói thật Anh không nỡ để nhả lợi thiếu thốn Trong khi anh dư giả Em đâu có hẹp hòi. Tại em đang mang thai, đi đứng nặng nề, nên anh không rủ em đi sang nhà nhã lợi. Anh cũng đâu nghĩ em nghi ngờ anh. Bích Ngọc phụng phiệu nhúi đầu vào ngực văn, anh ôm cô vào lòng. Hứa với anh, khi nào giận anh, em phải nói rõ. Anh ghét sự lạnh lùng và căng thẳng lắm. Anh nheo mắt. May là anh say, tới sáng mới đi. Nếu không... Anh đi từ lúc khuya Làm sao em biết được Anh định đi đâu Hỏi chi vậy Để đi theo chứ chi Người ta đi trốn Chỉ cho em đi tìm à Anh này Gì Nếu Nhã Lợi không chê Mai mốt em và Nhã Lợi làm xưa nha Vậy em nên gặp cô ấy mà hỏi Em gặp rồi Hồi nào Hồi chiều Cô ấy đến đây Và chịu cho Nhã Trúc về làm dâu nhà mình Tụi nó hơn kém nhà một tuổi đó. Có sao đâu, nhưng cũng tùy tụi nhỏ có yêu nhau hay không, phải không anh? Ừ. Văn khép môi vợ bằng nụ hôn. Lâu lắm rồi, tay mới lại đan tay và mắt chìm trong mắt cho tình yêu lên ngôi. Hai mươi năm sau Nhá ca vừa cho xe chạy ra cổng, Mỹ Hân gian tay ngăn lại. Ê! có đi thăm Minh Thiện không? Nhã ca gật đầu, Chung nhóm chẳng lẽ anh ấy bị tai nạn mình không đi thăm? Mỹ Hân cười ranh mảnh. ai chứ nhã ca nhất định phải đi, nội cái kiểu trả lời của cậu, cậu gật đầu một cái, người ta biết rồi, còn vòng vo, tải với bị, giải thích nữa. Nhã ca phì cười, ờ, tôi là vậy đó, đâu đó rõ ràng, vậy mà còn bị mấy người cắp đôi hoài. Đúng là muốn ăn rồi cứ gấp bỏ cho người Người ta ăn mất rồi lại vào ra ngẩn ngờ Đồ quỷ à tớ thích minh thiện thật đó Rồi sao Đâu có sao Thì cậu cứ tiến tới Tớ chưa nghĩ đến chữ yêu đâu Cậu yên tâm Hay là cậu đã phải làm vũ khang Anh chàng luôn theo hai chị em cậu Như một tên cận vệ trung thành nhất Làm gì có Bà nhã trúc với ông khang hợp nhau hơn mình hả không yêu người bằng tuổi hay nhỏ hơn mình đâu dù là chỉ có một tuổi mẫu người mình yêu á phải hơn mình ít nhất ba tuổi vậy là vũ khang hay minh thiện ở ngoài vòng xích đạo yêu ư vũ khang đẹp trai đó chứ anh chàng đá bóng tuyệt vời thần tượng cho bao cô gái mơ mộng mà cậu chế không chê nhưng quen nhau từ nhỏ thân quá nên sẽ không có cảm giác để tiến đến tình yêu đâu Cậu yêu Minh Thiện thì nên tỏ bày tình cảm với anh ta đi. Mỹ Hân nhúng vài. Thôi đi, mặc cho hắn thích ai cũng được, tớ chẳng thèm bận tâm. Phải đậu ra trường tớ mới nghĩ đến tình yêu. Khi đó già háp rồi nhá ca. Có sao đâu, nhường cho bà nhà Trúc có chồng trước. Cái đó cậu khỏi nhường, có biết bao nhiêu chàng bướm ve vãn bên cô nàng Trúc, tha hồ cho nàng chọn lửa. Chẳng là cái si nhê gì cả Trái tim chị tớ Đã dành cho chàng cầu thủ bóng đá Vũ Khang đẹp trai rồi Ca này My và Trúc là hai chị em song sinh Mà chẳng giống tí ti ông cụ nào cả Nhã Trúc á, sôi động Còn cậu như bà cụ non à. Bộ cậu nói xin đôi là phải giống nhau hay sao Thân hình và mặt mũi Là do trời cho Còn tính tình là do môi trường sống mà có Mỹ Hơn Triều Nhã trúc học luật lại thích văn trường vì vù lá lướt, còn cậu thì thực tế nên đi ngành y. Ừ, mình muốn nói nghiệp ba Vũ Văn và cũng để báo hiếu cho mẹ. Mẹ đã ở một mình nuôi hai chị em mình hai chục năm nay. Mẹ đối với mình là một người mẹ phi thường và vĩ đại nhất. Cho nên tiêu chuẩn mình đặt ra dành một suất học bổng ở Đức 5 năm năm. Mỹ Hân nhìn Nhã Ca bằng đôi mắt ganh tị, tuy nhiên cô không thể vì thế mà ác cảm với Nhã Ca. Giấc mộng của Nhã Ca cao quá, cho nên Minh Thiện với không tới. Mỹ Hân đi thăm Minh Thiện bằng cả tấm lòng vui vẻ, nhưng thật buồn vì cái nhìn của Minh Thiện chỉ dành cho Nhã Ca. Vừa trông thấy Nhã Ca, Minh Thiện xúc động đến không nói nên lời. Anh cố trỗi dậy, nhưng vết thương bị động đau quá. Nên đành nằm xuống. Nhã ca trách Đang đau Thiện cứ nằm đi Làm như nhã ca là khách vậy Mỹ Hân cười trêu, Minh Thiện cảm động quá hả Biết Mỹ Hân chọc mình Minh Thiện đỏ mặt Nhưng không phủ nhận Mà muốn nhân dịp này cho nhã ca biết rõ tấm lòng mình Dĩ nhiên rồi Mấy ngày nay Thấy ai vào thăm Mình cũng cứ tưởng là nhã ca Cuối cùng thì nhã ca cũng vào Minh Thiện mau lành bệnh đi, còn đi học nữa. Đâu có phải bé bi mà nhõng nhẽo. Như Nhã ca nè, cái gì cũng tự làm. Để mai mốt có đi du học bên Đức, sẽ không thấy hụt hẫn lúng túng, vì không có mẹ lo cho. Mắt Minh Thiện tối lại. Nhã ca đi du học bên Đức à? Chừng nào đi. Xong giấy tờ thủ tục thì đi. Minh Thiện thở dài. Anh biết đó là câu trả lời gián tiếp của Nhã ca dành cho anh. Cô sẽ biến ước mơ của mình thành sự thật. Tình yêu nào chưa kịp tỏ bày, đành câm nín. Nắng lại một chút, Nhã ca và Mỹ Hân từ giả ra về. Mỹ Hân ấy nấy. Cậu có thấy Minh Thiện buồn không Nhã ca? Nhã ca thản nhiên, rồi sẽ quên mau thôi mà. Cả hai rẽ sang hướng bệnh viện Trương Vương nơi họ đang thực tập. Vừa thấy nhã ca, tâm tâm vội lôi cô vào. Cuối dãy giường này, có một thằng bé bị gãy xương đùi, tội nghiệp lắm. Giọng tâm tâm ra chiều tức giận. Cậu xem, bọn lu manh đua xe, tông vào thằng bé bán bánh mì, làm cho nó té, rồi chạy mất. Người đi đường trông thấy, nên đưa nó vào bệnh viện. Vết thương ra sao rồi? Đang đợi thầy cát vào lên ca sắp xương lại. Nhá ca lo lắng. Vậy còn ba má nó có vào không? Hỏi thì nó bảo nhà ở bên hiên nhà của người ta. Nhà không có số và có hai anh em hả? Ông anh đi làm đến tối mới về nhà. Nhá ca bước lại bên giường bệnh. Thằng bé đang khóc vì đau. Nhá ca xót xa. Đau lắm hả em? Dạ, đau lắm. Em ăn gì chưa? Dạ, em ăn bánh mì rồi. Tâm tâm sen vào. Đây là chị Nhá Ca, hôm nay là ca trực của chị ấy, chị Nhá Ca sẽ săn sóc cho em. Có gì em cứ nói, ở đây các chị sẽ giúp đỡ em. Thằng bé gật đầu, tâm tâm thu dọn mọi thứ cho gọn lại, cô nhìn Nhá Ca. Bây giờ mình về, hồ sơ bệnh nhân chị Hà giữ. Nhá Ca gật đầu, ừ, cô về đi. Cô quay nhìn thằng bé, em tên gì? Dạ, tên Vũ ạ. Tụi bạn em gọi em là Vũ Nhí. Vũ Nhí? Vậy em có nhớ mặt của người chạy xe hay là số xe của người đã đụng em? Dạ, em nhớ ạ. Bây giờ chị đưa em lên phòng chụp hình để xác định xương bị tổn thương như thế nào. Chị ơi, chụp hình có đau hay túng tiền nhiều không? Chụp hình không đau nhưng tiền phải trả. Em không có tiền... Hay là nhờ chị báo tin dùm cho anh Hoàng Vũ của em? Nhưng chị đừng có nói là em trốn ảnh đi bán bánh mì, vì ảnh cấm em. Chỉ tại em thấy ảnh vừa học vừa làm vất vả quá, em chịu không nổi. Có hôm đến sáng ảnh mới về. Anh Vũ em làm gì vậy? Dạ, phụ việc cho một nhà in. Em nói địa chỉ, trưa ra cà, chị đi báo tin cho anh Hoàng Vũ của em dùm cho. Cảm ơn chị. Nhìn chị, em thấy chị giống mẹ em ghê. Vậy à, bây giờ mẹ em ở đâu? Dạ, mẹ em chết rồi, lúc em còn nhỏ. Em nhớ mẹ nên chẳng lớn nổi. Anh hai em gọi em là Vũ Nhí. Nhá ca đưa Vũ Nhí đến phòng trực làm thủ tục nhập viện. Cô bận rộn mãi đến trưa mới đi tìm ra địa chỉ Vũ Nhí ghi. Đó là một xí nghiệp in nằm trên đường Lạc Long Quân. Cô phải đợi hơn 15 phút, người bảo vệ mới gọi Vũ ra. Tôi là Hoàng Vũ, xin lỗi cô tìm tôi. Phải, em trai của anh, Vũ Nhí, bị tai nạn giao thông gãy xương đùi, cho nên anh phải vào bệnh viện ký tên phẫu thuật cho nó. Hoàng Vũ hốt quảng. Có nặng lắm không cô. Cô là... Tôi là y tá thực tập ở bệnh viện Trương Vương. Vũ Nhí đang đau lắm, nó cũng khá can đảm, không khóc, đi ngay được chứ. Dạ. Hoàng Vũ có vẻ cũng quý Nhã Ca biết anh lo lắng. Mau lên, sáng giờ nó nằm có một mình hả? Tôi đi ngay, nhưng cần phải báo lại tổ trưởng đã. Nhã Ca đi ra bãi gửi xe.